ấy xuất trưởng với tận lực bình sinh. Ngay ý nói có đến hai người cùng sửng sốt, người thứ nhất là Dương ẩn Vì tính danh Âu Mỹ Cơ không phải là tính danh của mẫu thân chàng như lão du hiệp đã từng nói trước kia sao? Tại sao bổn dương tự Lập Thiện lại ngộ nhận xem mẫu thân của chàng là mẫu thân của hắn? Nhân vật thứ hai phải xửn sốt chính là Tế An đại sư. Nhân vật vừa được Lâm Tú Tú gọi là Quế Dương, Tế An sững sốt đến độ phải thốt lên: "Sốt sinh, diệt người ngộ nhận Âu Mỹ Cơ là thân mẫu đâu phải là lý do." để biện minh cho hành vi thô bỉ của ngươi, quả còn là quyết dương chưa uy y đầu Phật như bây giờ, ta đã từng nhìn thấy thay người xương tan thịt nát. Sao ta không quá cuồng như ngươi, chớ nhiều lời nguy biện che đậy giả tính của ngươi. Xem kỹ lại cung cách phát chiều của vị lão tăng đã từng gọi là quyết dương. Dương hận có một nhận định Sở học của Tế An tùy có giống huyết ảnh trưởng của gã họ Từ, nhưng chỉ là phần nào giống. Riêng về sự biến ảo và hiểm độc của chiêu thức, gã Từ Lập Thiện có phần trội hơn. Sao lại có sự khác biệt như thế này? Ầm, sông Phương Bình Thủ, điều này đem đến sự ngạc nhiên cho Tế An đại sư ông nói. Xem ra diện ngộ nhận Âu Mỹ Cơ là mẫu thân, đã kiến người thành một đại ma đầu tạo đại hoa cho vô lâm a di đà Phật. Đây là lối của lão nạp, để trừ hại cho giang hồ lão nạp đành phải liều mạng dưới voi. Ngược lại tới an đại sư, sự bình thủ sao lần đầu chạm chiên, lại tạo sự phấn khích cho tự lập thiện. Thì há mồm quát lớn, ta mà là đại ma đầu thì lão là phường giả nhân giả nghĩa. Phải chăng vì lão không lấy được địa phủ quyết thực, đã được Âu Mỹ Cơ giấu kín ở Uyên Ương Cốc và đem chỉ cho ta, lão xem ta là đại kinh địch nên muốn đoạt bỏ. Một lần nữa và lần thứ ba liên tiếp, Dương Hằng phải sửng sốt đến ngỡ ngàng. Và qua câu đối đáp lần này của Từ Lập Thiện chàng hiểu, kẻ năm năm trước đã xen vô và xô vàng xuống đá vực tại Uyên Ương Cốc không ai khác chính là Từ Lập Thiện. Bằng cớ y dựa đề cập đến việc y đắc thủ địa phủ quyết thực. Bằng cớ y cũng trạc niên kỷ với chàng. Năm năm trước y đã ngộ nhận và thân mẫu của chàng cũng ngộ nhận y là di tử. Vì thế cho nên mẫu thân của chàng đã đi tìm chỉ cụ thể nơi ẩn giấu địa phủ quyết thực cho hắn. Đồng thời như Tế An đại sư vừa nói, vì việc ngộ nhận này khiến từ Lập Thiện bỗng biến thành một đại ma đầu phải chàng công phu ở quyết địa phủ có điều gì bí ẩn và vì thế mà mẫu thân chàng đã vô tình tạo đại quả cho gió lâm. Ầm ầm ầm. Ông thi triển quyết địa phủ công phu là Diêm Vương ảnh bộ pháp tới an đại sư và từ lập thiện liên tiếp chạm nhau một loạt ba chưởng liên tục. Thế kỷ lực chấn động không mang đến lợi thế cho tới an đại sư Khiến cho tới án đại sư phải tức giận ông nói: "Từ Lập Thiện, vì nghĩ đến nội tổ ngươi, ta gọi ngươi là Lập Thiện. Nếu biết ngươi sẽ có ngày này, năm xưa ta đâu phải cất công kiếm tiền và giáo dưỡng ngươi." Hừ! Rồi lão đại xúc chuyển đánh tiếp, đáp lại Từ Lập Thiện lại lên tiếng quát: "Lão giáo dưỡng ta nào phải vì hảo ý, ta đã hiểu quá rõ tâm địa của lão rồi." Hãy đỡ quyết trảo chiêu hồn của ta Nhìn thấy bóng trảo mang màu đỏ của máu Tú Tú đang đứng một bên cạnh Dương Hận Cũng rít lên hầm hực Dương Tỷ Tỷ Ngày nào tên hung đồ họ tự này còn sống Bọn nữ nhân chúng ta còn bị quyết trảo của hắn làm nhục ngày đó Dương Tỷ Tỷ nghĩ xem chúng ta liệu có nên hiệp lực với Tế An Đại Sư không Dương Hận chưa kịp đáp thì bỗng đau có tiếng hô quán gian lên Há há há Tử Huân Đại họ Từ nói rất đúng, lão trọc tới ăn còn gọi là Quế Dương làm gì? Có hảo ý như muốn nuôi dưỡng tiểu đệ. Nhân vật vừa lên tiếng lập tức xuất hiện giữa đông trường, nhìn thấy nhân vật đó, Dương Hận kinh ngạc kêu lên. Lão đến đây làm gì? Ban chủ quân sơn ban. Sao lão lại gọi Từ Lập Thiện là tiểu huynh đệ? Giữa họ không còn oán thù nữa sao? Lời chàng kêu nhỏ đương nhiên là Từ Lập Thiện không thể nghe. Tuy nhiên, do cũng ngạc nhiên như chàng, Tư Lập Thiện quát mắt nhìn lão ban chủ Vân Sơn Bang. Lão đại trong Vân Sơn Nhị Tà năm nào, ai là Tế Huynh đại với lão? Hàm ý nói ra những điều này để làm gì? Nhân lúc Tư Lập Thiện có phần lơi lỏng, Tế An đại sư bất chợt phát xạ chỉ phong, thúc sinh hãy đỡ. Ngay lúc đó, Từ Lập Thiện bận tai đối phó với tế an ban chủ quân sờn ban cười một tràng dài trước khi thổ lộ một chuyện tình thiên động địa. <cười> ai cũng biết đã chung một kẻ thù tất là bằng hữu. Từ Tiểu Huynh đệ có biết ai là kẻ hãm hại lệnh nội tổ nho hiệp từ khắc quang không là lão đó. Kẻ đã bỏ công nuôi dưỡng cơ mang tiểu huynh đệ. <cười> ban hoàng từ Lập Thiện kêu lên như không thể tin vào tai của mình. Có chuyện này sao?" Tế An đại sư không đáp lời của Từ Lập Thiện, ngược lại vội quay sang quát mắng bàn chủ Vân Sơn Bạt. "Nhàn Di Hải, rốt tiếc là 5 năm, năm trước khi ngươi bị lão nạp đẩy xuống vực ở Uyên Ừng Cốc, ngươi đã không chết, lần này lão nạp đâu dễ gì buông tha cho ngươi." Dịch Bộ di chuyển về phía bàn chủ Vân Sơn Bạt Nhàn Di Hải. Tế An đại sư buộc phải dừng lại khi nghe Từ Lập Thiện quát hỏi. Lão không dám trả lời ta sao, lão nói đi. Gia nội tổ vì sao mà chết? Như muốn trầm thêm dầu vào lửa đỏ. Lão nhăn vì hãi cười sặc sụa. <cười> Quách Dương, năm năm trước lão muốn giết ta thì dễ, còn bây giờ, lão hãi lò đối phó với hậu nhân của kẻ mà lão đã từng ám hại đi. <cười> với tâm tính bất thường, từ lập thiện bất ngờ quát mắng lão họ nhà Lão ác mà chớ nhiều lời, tội của lão sát hại Âu Mỹ cơ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng từ lập thiện ta, rồi sẽ có lúc ta lấy mạng lão. Nhất lời miệng thì quát mắng, nhàn vi hải nhưng tai của từ lập thiện lại hướng về phía Tế An đại sư. Bột phải đối phó, Tế An vừa giao đấu vừa cầm bạc không nói được. Dù là nửa lời, cho thấy đối với lời định tội của nhàn vi hải Tế An đại sư không có cách nào biện minh. Tuy nhiên nếu tế án không lên tiếng thì đúng lúc đó một nhân vật khác lên tiếng, khiến cục diện càng thêm sôi động. Đó là Dương Hận. Càng vẫn nhớ việc cải trang nữ nhân nên phải thè thẽ thét lên, nhàn vi hải lão tạc hãy xem chưởng của ta. Bất ngờ bị một nữ nhân lạ mặt chỉ đích danh khiêu chiến. Nhàn Vi Hải vừa xuất chiêu đó đỡ vừa kinh ngạc hỏi: "Tiểu nha đầu ngươi là ai, xạo bắt hoàng vào ta như muốn tiền cái chết vậy?" Um, bị chấn động đến phải thối lui, chàng nhớ lại lời đại quyết của lão du hiệp, bản lãnh của ban chủ quân sơn bang nhờ nuốt được nội đơn của thiền niên độc giác xà dương, nên nội công của hắn tăng tiến đến vượt trội. Tuy nhiên chàng vẫn tiếp tục lăng xả vào lão nhang vi hải chàng thét lên bi hận. Như họ từ vừa nói, nữ nhân họa âu đã phải thảm tử dưới tay của lão tà không thể không giết lão. Quá đổi kinh ngạc, vì sở học tuyệt phàm của nữ lang Lan đàng tận lực vào đấu. Nhàn vị Hải Lãnh Lũng Bảo, tiễn ti, ngươi có được bản lãnh này quả là điều hiếm có, nhưng nếu phải chết vì chuyện không liên can đến ngươi chẳng phải là tiếc lắm sao? A man lại bị chấn lùi, lần này tệ hại hơn Dương Hận bỗng lạn người lùi mãi ra xa. Tưởng chàng bỏ chạy sao hai lần thất thủ? Nhang Di Hải lao theo và cười giổng lên. À, ha, ha, người tưởng dễ chạy lắm hay sao? Đúng lúc đó dù không hiểu tại sao Dương thị thân như Lâm Tú Tú được biết lại vào nấu một mất một còn với Nhan Di Hải. Nhưng do lão là hạng tà ác, đang gây kiếp nạn cho giang hồ, Lâm Tú Tú vì bớt bệnh bàn xuất lực lao đến nạn ác, chớ cô quá bước người bị ngăn chặn. Nhan Di Hải gầm lên kinh khiếp. Tiễn Tỳ Lâm Tổ tú, tú đến sông thần người, mỗi khi ngài nói đến ta còn phải cấm đầu tháo chạy, nói gì đến ngươi. Tại ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Đúng nhờ nhàn vị hải vừa quanh quăng. Nhưng hận khi quay lại kịp nhìn thấy một áp lực to như núi Thái Sơn đang chuẩn bị đè bẹp đến nát người Lâm Tổ Tú. Tần Bàn tận lực lao đến cứu nguy cho Tổ Tú, tú. nhàn lão tạc hãy xem kiếm của ta đi vứt lời cành cây mà Dương Hận vừa bẻ để tạm dùng thay cho kiếm liền loan loan dây phủ lão họ nhà. Lão định cười cợt vì hành vi khác nào trò trẻ con của nữ lang táo bạo kia, nhưng lão kịp đổi ý và quát trúng lên: "Hảo kiếm pháp không ngờ nha, nha đầu của ngươi lại bản lãnh cao đến như thế." Ầm. Kiến khí và chưởng lực chạm vào nhau kẻ bị thất thủ lần này tuy cũng là Dương Hận nhưng bộ lại chàng vừa làm cho lão họ Nhan một phen thất kinh đến dở mặt. Một tích được thân thủ của kẻ tưởng là nữ nhân, làm Tố Tố có phần yên tâm khi nghe Dương Hận quát bảo, làm tỷ tỷ mau tiếp tài tế an đại sư trừ khử từ lập thiển càng sớm càng tốt. Phần lão tạc họ Nhan này đã có muội đi đi Giở giàu tình thế lúc này, sự bố trí của Dương ẩn hoàn toàn phù hợp. Chỉ cần từ Lập Thiện bị loại, dây hợp lực của mọi người lo dị không gì trừ được lão tạc nhàn vị hải, bàn chủ của quân sơn bàn. Vì thế cho nên Lâm Tố Tố vội chấp động thân hình lao về phía Tế An đại sư đang giao đấu, ngang tại ngang sức với từ Lập Thiện. Cùng chung một cảm nghĩ như Lâm Tố Tố, đồng thời còn có thêm mục mưu độ thanh độc. Nhan Di Hải dựa vào bản lãnh cao thăm đã vượt trội hơn Dương Hận, vội dịch chuyển thân hình về phía từ lập thiển. Lão quát lên toàn những lời khích nổ. Từ tiểu huynh đệ, nếu huynh đệ không ngại nhàn mổ nguyện giúp sức báo thù cho lệnh nội tổ, quyết dương đến lượt lão phải nếm chút lợi hại của Nhan Di Hải ta. Bất ngờ bị Lâm Tú Tú tiến đến hiệp lực cùng tế An. Từ Lập Thiện chỉ còn biết lo chống đỡ hy vọng bảo toàn sinh mạng. Vì thế hắn còn biết nói gì hơn khi sau đó, Lão Nhân Di Hải tự nguyện dốc sức vì hắn và không cần hắn mở miệng thỉnh cầu. Hắn chấp mắt cuộc diện liền thay đổi. Tế An Đại Sư và Lâm Tú Tú vì không là đối thủ của Lập Thiện. Có Nhân Di Hải tiếp tay nên rê vào tình thế, thập tử nhất sinh tấn lực thập phần biến ảo của Từ Lập Thiện liền dây bủa họ từ tứ phía. Theo sao là một trận cương phong cực kỳ thâm hậu của nhao di hải đổ ập vào họ. Đúng lúc sinh mạng của họ đang như chỉ mảnh keo trung dườn hận trong lốt nữ nhân, đột ngột quát lên một tiếng như sấm động, xem thái ất công phu càng lao đến nhanh và mạnh bạo như một tia chớp giữa lưng không và từ song thủ của chàng Thái Ức trưởng và Thái Ức kiếm pháp cùng một lúc được chàng thi triển, cuộn thẳng vào hậu tâm của Từ Lập Thiện và Giang Diên Hải. Cảm nhận trong trận lực của chàng là một áp lực to nặng như núi Thái Sơn. Từ Lập Thiện muốn chi trì tính mạng đành phải thu hồi chiêu thức, đàn áp đánh tới án đại sư Dạ Lâm Tổ Tổ. Cũng vậy, Nhâm Diên Hải với lực duyệt phong phú nhận định rằng kiếm chiêu của Dương Hận lần này có khí thế bại sơn đảo hải. Quy lực bội phần, lão nào dám đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Thuần chiêu dịch bộ quay ngược về phía sau. Sau ba động tác đó, Diên Hải lúc này đã mặt đối mặt với Dương Hận, bóng gầm lên thịnh nộ lôi đình. Tiểu nha đầu ngươi phải chết. Tử Như đã tạm giải nguy cho Tế An đại sư và Lâm Tú tu, Dương Hận ngay lúc đó bèn toàn tâm toàn lực dồn vào kiếm chiu quyết cùng nhang vi hải một mất một còn. "Là ta chết hay lão ác ma ngươi chết đây, hãy xem kiếm của ta." Ầm. Àm... Ai cũng biết đã là cao thủ trên giang hồ, phàm kẻ nào ra tay trước, dù chỉ là một sát na, cả đò có cờ tất thắng. Dương Hận ngoài lợi điểm này, Chàng còn có khí giới trên tay, cho dù đó chỉ là một cành cây, nhưng là một cành cây trong tay cao thủ đâu khác gì lợi khí sắc bén. Cũng vì chàng còn đang mang lòng phẫn hận đối với lão tạc nhàn vi hải, lão là hung thủ sát hại mẫu thân chàng, như chàng vừa được biết, khiến mẫu thân chàng phải chết thật là thê thảm. Những điều lợi này khiến kết quả của lần chạm chiếu vừa xảy ra giữa nhang viên hải và dương hận kể như là bình thủ. Lão nhang viên hải còn đang kinh nghi thì một lần nữa dương hận lại lướt đến, dời một khí thế thật là hung hiểm. Lão tặc nhang viên hải phải tiếp chiêu, càng một kích thân thủ thập phần lợi hại của dương hận, làm tú tú càng thần nghi nã. Bởi giới bản lĩnh này tại sao lúc mới hội tại Hoa Viên dương hận với tên ngụy tạo là Dương thị thân nàng bảo là không đủ sức đương đầu với Từ Lập Thiện. Tình nghi vẫn kinh nghi, nhưng do đây là nghiệp mai hạn hữu để báo hận, làm tu tú, tú đành phải tiếp tục hiệp lực với Tế An đại sư để giáp công áp đánh Từ Lập Thiện. Nàng thét lên lanh lảnh. Côn Đào hộ tự, hãy đỡ chiêu của ta. Tế An đại sư cho đến lúc này vẫn câm lặng như ngậm tâm. Đại sư lẳng lặng hướng về Từ Lập Thiện để đánh ra công phu đã thành danh là vô hình kinh khí. Đưa mắt lướt nhanh về tình thế, nơi nhàn vi hải, phần thì chưa là bằng hữu đích thật, phần khác thì lão đang bối rối trước kiếm chiều quả đổi lợi hại của nữ nhân lạ mặt. Từ Lập Thiện tự lượng sức biết bản thân không phải là đối thủ của tế an, có làm tu tú, tú liền thủ nữa, y bất ngờ đào lên mi phản. Được rồi, để như lần này lão gặp may sẽ có ngài lão phải trả lời về cái chết bất minh của gia nội tổ. <cười> Sao Kiến Hừ đầy miễn cưỡng từ Lập Thiện lập tức đảo người lao đi, khác với tới án đại sư cứ đứng yên như quá đá. Bất chấp từ Lập Thiện đang ung dung bỏ chạy, Lâm Tố Tố vì quyết lòng báo thù rửa nhục vội tung người bám theo. Nhờ đó mà Lâm Tố Tố phát hiện hướng bỏ chạy của từ Lập Thiện là cái ngay về phế qua nữ nhân Dương thị thân đang vào chiến sảnh tử với lão ác ma nhàn vì ngài. Nàng nhìn thấy tự lập thiện đang ngấm ngầm ném một ngọn ám khí nhằm Dương trầm đạo Dương Nghị thân, cho nên vội hô quát để cảnh tỉnh, Dương Nghị tỷ đời phòng ám khí. Thản ứng của nữ nhân đó trong mắt Lâm Tu Tú, Tú quả là mạo hiểm. Nàng không biết gì hơn ngoài việc Dương tròn đôi một quan để nhìn vào diễn biến đang xảy đến. Nhưng hận từ khi được Lâm Tố Tố hồ quán bảo nguy, theo bản năng chàng có một phản ứng thật mạo hiểm. Tành cây trên tay của chàng vẫn liên tiếp áp đánh nhàn vi hải, nhưng khi Diêm Vương châm do từ lập thiện âm thầm án toán sắp đến gần, chàng bất ngờ co chân tùng ra một cước, như muốn đẩy bật mọn Diêm Vương châm về phía sau. Tuy nhiên, chỉ khi cước thủ của chàng chạm được vào Diêm Vương châm Lâm Tú Tú mới hiểu ý đồ của chàng. Bằng biện pháp mượn qua hiến Phật, cái chạm chân của chàng không phải đẩy bật ngọn Diêm Dương, Dương châm, ngược lại sao cái chạm thật khẽ bất chấp Diêm Dương, Dương châm đã được thẩm độc, dư hận vừa làm chuyển hướng, vừa tăng thêm lực đạo vào ngọn án khí. Kết đó ngọn Diêm Dương, Dương châm lập tức bay như tên bắn vào người của lão Tạc nhàn vi hải. Những tiên vèo vèo vàng lên. Ý tượn vào tấm thân Bách Độc Bất Sâm là nhờ tính năng diệu lực của nội đơn con Thiên Niên Độc Giác Sà Dương. Lão nhân Di Hải ung dung xà tả thủ để chộp thẳng vào ngọn ám khí. Lượng trước được hành động này của lão Dương hận lập tức giãy kiếm cuộn thẳng vào lão. Vèo vèo. Đồng thời khi chàng thu hồi hữu cước bàn dùng cước thủ thai chân trụ, khẽ xoay Để quật một ngọn tả trưởng vào bóng nhân ảnh vừa lao sượt qua của từ lập thuyện. Thần thủ của từ lập thuyện cùng một lúc tạo một sự nghi ngờ lẫn bội phục. Cho lâm tú tú, nàng bật thầm trong lòng kêu lên, hảo công phu. Nhàng di hải đành phải nhảy lùi với lời tán dương không thể không nói ra. Hảo thần thủ, hảo kiếm pháp. Riêng từ lập thuyện, tuy buộc phải tận lực bình sinh thi trưởng nhanh hơn khinh còng thần pháp nhưng y cũng quát lên lời phẫn nộ: "Tiễn Tỳ họ Dương, ngươi giỏi lắm, chuyện hôm nay đối với ngươi chưa phải là hết đâu, sẽ có ngày ta sẽ đòi lại món nợ này, hứ." Lần thứ hai sau tiếng hậm hực, Từ Lạc Thiện lại chọn biện pháp tung người tháo chạy, và lần này dù muốn đuổi theo Lâm Tú Tú, do đàn sững sờ vì thân thủ của nữ nhân Dương thị thân, cho nên không sao đuổi kịp. Cảm nhận sự thân cô thế cô, trong khi phe đối phương lại có những ba người. Dù lão trọc Tế An chưa có dấu hiệu liên tai liên thủ, Nhàng Di Hải bèn buông ra một tràn cười ngạo mạng. Ha ha ha, bọn người phe này dù thắng thế nhưng sau này thì ha ha ha. Với nội lực quyền thầm đến cảnh giới hầu như là vô thượng, trong nhái mắt, lão Nhàng Di Hải đã biến mất. Tuy nhờ có tràn cười đó của lão ác ma tới an đại sư dục hoàng hồn và bất ngờ mở miệng. Nguy tai, chừng như nhan di hải đang có ý đồ biến từ lập thiện thành dây cánh. Hắn đâu rồi? Biết tới an đại sư mãi ngẩm nghĩ nên không biết việc từ lập thiện tháo chạy. Tú tú nửa hờn nửa giận đáp. Từ lập thiện của đại sư ư, hắn chạy mất rồi còn đâu? Thần sắc bấn loạn tới an đại sư nói thật dội vàng làm cách nào ngăn hắn đừng rơi vào bẫy dập của nhang di hải. Công phu nguyệt địa phủ nếu thêm nữa sự dão quạc của họ nhang, từ lập thiện không sớm thì muộn cũng hóa thành đại ác ma đầu giết người không gớm tay. Đi. Chúng ta hoặc là phải tìm hắn, hoặc là phải cấp báo đến vô biên thiền sư, phải ngăn chặn trước khi quá muộn. Nhớ lời tới An đại sư luyện tông người lao thẳng về phía nam thấy đó không phải là phương hướng bỏ chạy của họ tự, Lâm Tu Tú gọi kêu lên ngăn lại, hắn chạy về phía bác đại sư, nhưng có lẽ do mãi ngẫm nghĩ chuyện đâu đâu. Tới an đại sư vì không nghe tiếng kêu của Tú Tú nên vẫn đi theo hướng nàng. Thấy vậy Lâm Tu Tú hoài sàng Dương Hận nàng nói: "Dương tỷ tỷ, nàng bỏ lẫn câu nói vì bóng dáng của Dương Hận mà nàng biết qua tên gọi là Dương Nhị thân." cũng đã biến đâu mất dạng. Không còn cách nào khác, nàng vội đuổi theo Tế An đại sư, nghi vẫn ở trong lồng. Dương Nghị thân tỷ tỷ bỏ đi từ lúc nào, thay hết công phu lại dò học của môn phái gì đây? Bắc Tùng Sơn, phía sau núi Thiếu Thất, giữa một vùng bát ngàn những cây ngô đồng, một tịnh am vốn yên tĩnh giờ đây trở nên nhộn nhịp lạ thường. Sự nhộn nhịp đó bắt đầu từ sự tuần phòng ráo riết của gần hai mươi tăng nhân. Chợt ẩn, chợt hiện, cánh cửa bằng gỗ thiết mộc của tỉnh Am đang khép hờ, chợt dục mở hé ra cho một bóng người lách dạo thật nhanh. Từ bên trong tỉnh Am có tiếng người phát thoại, A-di-đà Phật, bần tăng tỉnh Pháp, cung nghìn đại giá, nghị đàn đạo trưởng, chữ môn võ đàn phái. Lời chào đương nhiên phải dành cho người vừa đến. Vậy người vừa lách vào Tịnh Am Chánh là Nghị đàn đạo trưởng, với cương vị chưởng môn nhân môn phái võ đan, nhờ Tịnh Pháp đại sư mới dựa lên tiếng. Đáp lại Nghị đàn đạo trưởng, nửa chào nửa hỏi. "Vô lượng thọ Phật, được tin có lời thỉnh triệu của lãnh sư Vô Biên thiền sư bằng đạo gọi đến ngay, chẳng hay có chuyện gì cấp bách vậy đại sư?" Có tính của Tịnh Pháp đại sư giải thích mơ hồ A Di Đà Phật là chuyện có liên quan đến quyết địa phủ. Già sư đang chờ đạo trưởng ở bên thông, đạo trưởng mạo theo chân bệnh tăng. Tỳ đang đi theo chân của Tịnh Pháp đại sư nhưng nghĩ rằng đạo trưởng vẫn tìm lợi cá vấn. À, chẳng hay việc có liên quan đến quyết địa phủ đã bị xếp lại từ khi lệnh sư độ hóa cho quyết Dương phụng tuyên khai. Nhà lão phồng đa uy y đầu Phật. Giời pháp hiệu là Tế An rồi sau. Tịnh am tuy có bề ngang nhỏ hẹp, nhưng đứng nhìn về phía trước, nhưng chiều sâu của Tịnh Am lại được ngăn thành nhiều tịnh phòng, do đó chiều dài của Tịnh Am là ngoài 12 trượng. Nghe đàn đạo trưởng vừa dứt lời, từ cuối Tịnh Am bỗng có tiếng niệm Phật vang lên. A Di Đà Phật. Đạo trưởng nói không sai, nhưng chuyện xảy ra lại không liên quan đến lão nạp tới an. Nghe được câu nói này, Nghị đàn càng thêm tất tả hấp dõi bước. Vừa đi đạo trưởng vừa kêu lên kinh ngạc. Lão tới an cũng đến rồi sao? Ngoài lão còn ai khác nữa? Am đường già hiểu biết về công phu của Quế Địa Phủ khiến cho vô ưu am của vô biên thiền sư phải náo động như vậy âm sắc của một nữ nhân vang lên rành rọt như muốn hỏi nghị đàn đạo trưởng. Những lúc gần đây chưởng môn bá bá có biết đến những thảm án kinh thiên động địa xảy ra cho quân sơn bang không? Là ở vị hoàng, duyên đạt và vị thủy ba phân đà của quân sơn bang đó. Lạng thân kinh ngạc, vị đàn tuy sắp sửa bước vào căn tĩnh phòng vừa có hai lực phát thoát. Một là do tế an đại sư Nhà một còn lại là do nữ nhân mới lên tiếng, nhưng đạo trưởng vẫn phải hỏi cho chắc chắn. Lâm Tú Tú, phái chân Lâm Tú Tú ái nữ của Lâm Phu phụ trưởng môn nhân phái Côn Luân Không, đưa chân bước vào nghỉ đàn, không một lần nghe tiếng đáp, cũng dư biết điều đó bởi vì ở trong căn tĩnh phòng này, ngoài vô biên thiền sư đang ngồi ngay ngắn trên một tấm bồ đoàn thì còn ai nữa. Đàng ung dung chiếm hai tấm bộ đoàn nữa, không là Tế An đại sư và Lâm Tú Tú sao? Nhìn sắc diện trầm trọng của Vô Biên đại sư, Nghị Đàn biết không thể đùa được nữa, vội trang trọng thủ lễ. Tiểu đạo Nghị Đàn xin tham kiến Vô Biên bá bá. Đàng nhắm hờ hai mắt. Vô Biên thiền sư liền nhướng khẽ đôi mày bạc của mình, khiến đôi mục quang của ngài Vừa hé mở cũng đủ phát xạ ra hai luồng tinh quang chói ngợi. A Di Đà Phật. Tên đàn đã là nhân vật nhất môn chi chủ của một phái, đừng xưng với vô biên hai chữ tiểu đạo như vừa rồi. Những môn nhân mời tọa vị. Trên nền thiền phòng chỉ còn lại duy nhất một tấm bồ đoàn do được mời, nghi đàn bàn ngồi xuống già cảm thấy ái náy không yên. Khi để cho Tịnh Pháp đại sư đứng hậu ngay bên cảnh, hiểu được tâm tư của nghị đàn lão thiện sư vô biên liền lên tiếng: "Tịnh Pháp, do phương trưởng bổn phái vẫn đang tọa quan, a thì gác bỏ ngoài tai mọi chuyện thế sự, ngươi phải thay mặt cho bổn phái Thiếu Lâm ngồi xuống đi." Tịnh Pháp vội khước tự: "Dạ, đệ tử xin được pháp đứng hậu, có sư phụ chủ xứ mọi việc tất sẽ được quá giải mà." không kể đến điều lễ nghĩa hai mối phận Lâm Tố Tố chợt lên tiếng. Không vậy như thế đâu đại sư, đại sư còn nhớ những gì đại sư đã nói khi cùng tiểu nữ chạm trán gã Bạch Y lãnh diện hay không? Tịnh pháp vẫn giữ sắc diện trầm ổn. A Di Đà Phật, đương nhiên là bằng tăng vẫn nhớ kỹ, nhưng bây giờ ngoài vị có Thế An Phật huynh xuất hiện hải còn, có già sư ở đây, gã đâu thế nào làm gì khác? giận cau nghểu đầu đuôi góc ngọn, nghi đàn đạo trưởng nôn nóng mãi. Chư vị vừa gọi ai là Bạch Y lãnh diễn, rã có liên quan gì đến câu chuyện xảy ra hôm nay. Đến lúc này tới An đại sư mới lên tiếng. "Lỗi, lỗi lắm, câu chuyện như thế này lão nạp xin được thuật qua." Đờ Mạc dõi nhìn từng động thái của vô biên thiền sư, tẩy án từ từ gảy. Trước kia Lúc Lão Nạp còn hoành hành ngang dọc, dơi ngoài hiệu tự đặt là quyết dương, địa phủ quyết thuộc. Tuy vẫn ở bên mình, nhưng Lão Nạp thật sự kinh sợ mỗi khi nhìn thấy vật đó. Tại sao có sự kinh sợ này? Lão Nạp đã nói tất cả với vô biên thiền sư. Khi được thiền sư đổ quá, Lão Nạp xin nói tiếp phần sau. Thở ra một hơi dài trì trễ tới an lại đọc thoại. Dị tê à, khi biết tiểu a hoàng Âu Mỹ cơ vì tìm được Đức Lan quân vừa ý và muốn bỏ tối đầu sáng bằng cách tự ly khai huyết môn. Lão nạp đã có ý định sát hại ả, nhưng sau đó thấy ả còn lén mang theo địa phủ huyết thước. Lão nạp như trút được cả một gánh nặng ở bên người, tha cho ả sống. Không ngờ từ hành động này của lão nạp lại sinh ra một hậu quả quá ư là khốc liệt. Quan đã vừa đưa tay ngăn lại, Nghị đàn vừa hỏi dời vẻ hoài nghi. Địa phủ quyết thuộc theo bằng đạo được biết đó là vật khai mở quyết địa phủ để tiếp nhận toàn bộ sở học của một nhân vật có trong truyền thuyết là quyết địa sói phủ. Tại sao khi mất đi vật đó, Tế An lão phật huynh đã không lo bù mà còn bảo là trút được cả một gánh nặng. Chẳng lẽ trong Quế Địa phủ không hề có di học lưu lại như lời đồn đãi trên giang hồ từ xưa đến nay sao?" Thái ăn đại sư khẽ nhướng dài nói: "À, đương nhiên là phải có di học của Quế Địa phủ lưu lại, nhưng người giang hồ do chỉ biết có một nữa nên lời đồn đại chỉ đúng có một nữa thôi." Thế là thế nào? Nghĩ càng càng hỏi càng nôn nóng thế thể vô biên thiền sư phải lên tiếng, A Di Đà Phật. Tế An Dò đã lập trọng thể nên không thấy nói được, hãy để vô biên này nói thay. Tế An đại sư dọi niệm Phật, A Di Đà Phật. Mọi việc tùy ở sự quyết định của thiền sư đệ tử không dám trái lệnh. Vô biên thiền sư khẽ gật đầu, ngươi an tâm đi. Những gì có thể nói, ta sẽ nói, phần còn lại thì tùy ở ngươi. Sau đó mọi người hoàn toàn bất ngờ khi nghe vô biên thiền sư thuộc lại một thiên bí sử mà đã có cách đây mấy trăm năm. Thiền sư kể như sau. Lâu nay mỗi khi tội nhân dương phải trọng án, đơn phải xử trảm, tội nhân này đương nhiên phải do một dị quan đồ tế để hành hình. Quyết địa xối phủ dài trăm năm trước là một nhân vật như vậy. Do đa phần bọn tội phạm đều biết ít nhiều công phu võ học, khi phải chết và muốn chết thật nhẹ nhàng nhanh gọn, bọn chúng thường khẩn nài vị quan hành hình quyết địa sói phủ, nhờ đó mà thu thập được khá nhiều môn độ, lẫn nhiều môn công phu hỗn tạp. Nhờ có tư chất thông tuệ khác người, biến các loại công phu hỗn tạp pha trộn đó thành thuần nhất Già Tạo thành một phái riêng biệt là Quuyết Địa Sói Phủ, càng lúc càng quy danh lấy lần khắp vũ nội. Đó là đệ nhất đại sói phủ của Quuyết Địa phủ. Khi chết đi, vì muốn lưu danh hậu thế, vị sáng lập Quuyết Địa phủ đã tạo ra một vật gọi là Địa phủ Quuyết Thượng. Lời đồn đại trên giang hồ chỉ cho biết rằng bất kỳ ai chiếm được Địa phủ Quuyết Thượng tất sẽ chiếm hữu tàng thư võ học kinh nhân của sói phủ năm xưa và lời đồn đại đó càng thêm loan truyền khi có sói phủ đại nhị đại địa phủ xuất thế thở dài một hơi vô biên thiền sư lại giải tiếp ầy a di đà Phật thời điểm sói phủ đại nhị đại xuất thế là thời điểm tàn khốc nhất cho gió lầm đường đại Bởi vì sói phủ này chỉ biết tàn sát bất kỳ ai vô tình chạm mặt, Tăng Ni đạo tục Nam phụ lão ấu, ai ai hắn cũng giết. Mày thay cho Hoàng Thiên hữu nhãn, đệ nhị đại sói phủ, sau một lần tọa công đã tự tẩu quả nhập ma mà thảm tử. Liền lúc đó Tế An là người duy nhất tiếp nhận địa phủ huyết thược, mày cho Tế An Y do tự mãn về công phu võ học có sẵn bên mình đệ nhị đại sói phủ, nên tới An không có ý định thử tìm vào huyết địa phủ. Sạ ánh mắt thương hại nhìn về Tế An đang ngồi im nhắm mắt, như đắm chìm vào dị giảng. Thiền sư vô biên bắt đầu nói đến vấn đề máu chốt. Bởi đã phát thệ tới An tuy không vào huyết địa phủ, nhưng lại không dám quỷ bỏ địa phủ huyết thượng. Diệt Tế An với cảm giác linh mẫn đã nghĩ rằng, đệ nhị đại sói phổ phải nên tàn độc là do công phu tự quyết địa phủ khiến cho tâm tính con người biến đổi. Tế An nói không sai. Khi Bảo Như trút được gánh nặng, lúc phát hiện địa phủ huyết thuật bị đánh cấp và Tế An cũng đã nhận định đúng như cho rằng công phu huyết địa phủ dễ biến đổi tâm tính con người nào luyện phải. Do đó chính là Bạch Y lãnh diện, Từ Lập Thiện, Sói Phủ đệ Tam Đại của Quế Địa Phủ. Đến đến lúc này Lâm Tú Tú mới có dịp nói thêm dạo, mức độ tàn ác của y quả là độc nhất vô nhị. Đối phương của y dù đã chết vẫn bị y quật thêm vài kinh lực cho tàn nát thi thể, chưa hết, độc ác nhất là thái độ của y đối với nữ nhân. Gặp nữ nhân trước hết y dùng quyết trảo để lột bỏ toàn bộ y phục sau đó, sau đó. Đây là chỗ khó nói của Lâm Tủ Tủ, đã lầm vào cảnh ngộ này, Tế An dọi tiếp lời. Như y thô lộ hành vi cố ý đối với nữ nhân lại xuất phát từ một nguyên nhân khác, và đó là điểm khó khăn quan trọng khiến cho lão nọc phải đến Thịnh lão thiền sư vô biên. Tế An dọi kể Mười hai năm trước, lúc Âu Mỹ cơ lâm nguy vì địa phủ quyết thược, Ả có nhờ Lão Nạp cưu mang cốt nhục của Ả là Tiểu Dương, sau đó không lâu gì phải truy tìm hậu nhân của Nho Hiệp từ khắc khoan. Kẻ đã chết do sự lỡ tai của chính Lão Nạp gây ra. Lão Nạp đành phải gửi gắm Tiểu Dương cho Du Hiệp nghĩa đệ của Nho Hiệp, đến khi Lão Nạp tìm được tự lập thiện hành tung của Ả. Du hiệp lại luôn bất định, khiến lão nạp mãi về sau này mới tìm thấy, đó là 5 năm, năm trước đây, đang khi lão nạp cùng du hiệp định quay về đến nơi lão nạp cư ngụ, tình cờ Ả Âu Mỹ Cơ và Vân Sơn Nhị Tà tìm đến trước. Do Tiểu Dương và Tiểu Lập Thiện có cùng một độ tuổi, Âu Mỹ Cơ nhận lầm Tiểu Lập Thiện là Tiểu Dương, khiến cho Tiểu Lập Thiện cũng có điều ngộ nhận. Tiếp đó do phải một kết cái chết thảm của Âu Mỹ Cờ bị quân sơn nhị tà định làm nhục, cộng với công phu qua đổi tàn ác của Quý Đệ Phủ, Từ Lật Thiện Sinh lòng phẫn hận một cách đặc thù đối với nữ nhân, từ đó hễ chạm mặt nữ nhân, y cứ như là một kẻ cuồng loạn háo sắc và áo xác. Ngị đàn đạo trưởng nghi hoặc, vô lượng thọ Phật Nhờ tới Aàn Phật Huynh vừa nói phải chăng do lập thiện là hậu nhân của nho hiền. Cho nên Phật Huynh gặp khó khăn không thể xuống tại. Tới Aàn đại sư cười rượm, "Ờ, không sai. Nhưng hãy còn một khó khăn nữa khiến lão nạp cảm thấy khó nghĩ. Lần trước khi gặp điều khó nói, Lâm Tu Tú, Tú đã nhờ tới Aàn đại sư đỡ lời, giờ đây đến lượt nàng đỡ lời hộ cho đại sư nàng nói. Đại sư Tế An vì ân hận chuyện năm xưa đã lỡ tai sát hại nội tổ của Từ Lập Thiện. Bây giờ vì muốn chuộc lại, đại sư muốn nhờ mọi người giúp đại sư đưa Lập Thiện quay lại con đường sáng, đừng trở nên một đại ma đầu như sói phổ huyết địa phủ đệ nhị khi trước. Hiểu ra chỗ khó khăn của Tế An, nghi đàn nhanh nhẩu đại xuất. Tưởng thế nào chư thế này đâu có khó gì. Hợp lực của chúng ta hoặc chỉ cần một mình lão thiền sư vô biên là đủ chế ngự từ lập thiện rồi. Khi đã chế ngự được y, chúng ta từ từ giáo hóa y, lo gì không hồi đầu hướng thiện. Thánh pháp đại sư lắc đầu, A Di Đà Phật. Hai còn một điều e rằng trưởng môn đạo trưởng chưa có dịp nghè quà. Từ Lập Thiện hiện giờ đang được ban chủ Vân Sơn ban lại nhang viên hãy đẩy mắt. Ya nói lực của nhàn vi hải cực kỳ thâm hậu như thế nào, đạo trưởng đã rõ rồi đó. Ý của tại án là muốn mọi người chúng ta mau chống hiệp lực và phá quỷ tận gốc quân sơn bang, coi như thế từ lập thiện mới không còn nghiệp nào đi vào vết xe đổ của đại nhị sói phổ huyết địa phủ. Ngài nói đến nhàn vi hải, nghi đàn đạo trưởng thở dài thường thượt, "Tây, vô lượng thọ Phật." Từ khi nhàn vì Hải bất ngờ tăng tiếng võ công và lập ra đại bang quân sơn, có khi nào quần hồn các phái được ăn ngon ngủ yên với y đâu. Muốn diệt trừ quân sơn bang e rằng phải có ho lão thiền sư vô biên, được võ tăng tịnh pháp tiếp trợ mây ra mới thành tựu. Ờ. Đây, nghe nói nội lực của nhàn vì Hải có không dưới hai cái giáp tí. Tông phu tu vì nội lực này giang hồ đương đại làm gì có đối thủ nữa. Dù viện thiền sư cũng có phần nao núng. A Di Đà Phật. Dù viện tà có nhiều lắm cũng sắp sĩ là một giáp tí cồng phù thùy. Nhàn vị Hải Đạt đến mức độ gấp đôi thế này, phải chăng võ Lâm Trùng Nguyên đã đến ngài cao chung rồi. Tịnh Pháp lắc đầu chán ngán. Hai giáp tí Một trăm hai mươi năm công phu Người đời thọ lắm cũng chỉ ngần ấy Tại sao lại có thể tới một trăm hai mươi năm như thế chứ Và phải là người bắt đầu luyện công từ ở trong bụng mẹ Rồi phải sống tới một trăm hai mươi năm Thầy cha, nhàng dì hải Lâm Tú Tú bất ngờ kêu lên Chứ gì, theo tiểu nữ chắc dắn rằng Phải có một người có năng lực đương đầu nghi đàn kinh ngạc là ai chẳng lẽ là Lên Tôn Lâm Kiến Khả. Lâm Tú Tú lắc đầu không đáp, nàng bất ngờ hỏi mọi người: "Các vị đã từng nghe nói đến Thái Ức Cổng Phu Bào vợ chưa?" Khi thấy mọi người cùng lắc đầu tỏ ý không biết, Lâm Tú Tú nói trong sự nghi hoặc: "Tiểu nữ khi lâm nạn ở Từ Thai Từ Lập Thiện đã gặp một nữ nhân tự xưng là Dương Nhị Thần." đó là người tiểu nữ muốn đề cập. Như đàn đạo trưởng lắc đầu ngoài ngoáy. Nữ nhân sao? Một nữ nhân thì làm gì được nhang Di Hải với hai giáp tỷ công phu chứ? Tây an đại sư cười nhẹ. À Di Đà Phật. Vậy là đạo trưởng lầm rồi. Nữ nhân này không nhẫn có nội công thâm hậu mà kiếm pháp thái ất của nàng ta đã từng làm cho nhang Di Hải phải khuống đốn đọ. Ngụy Đàn tỏ ý không tin. Tế Aàn lão Phật huynh cũng đã nhận thấy nữ nhân đó sao? Chuyện như thế nào? Đang khi mọi người đang bàn bạc về nữ nhân Dương Nhị thân do Dương Hận cải trang ở Tịnh Am. Nơi vô Biện đại sư Thanh Tu thị ở cách đó ngoại 300 dặm, Dương Hận lại phải lâm vào một tình cảnh khốn đốn tại Thái Ức Cục. Đúng như đã tiên lượng, Dương hận vừa đến nơi theo di thư của Thái Ất Trần Nhân là Thái Ất Cung. Một dách núi sừng sửng cao trên năm trăm trường và phẳng lì một cách đáng ngờ như đột nhiên xuất hiện trắng lối của chàng. Ngoài dách núi đó còn có ba nhân vật khác nữa đang dõi nhìn sự lộ viện của chàng và một trong ba nhân vật đó không ai khác hơn nữa lão du hiệp giả nhân giả nghĩa đã từng ám toán ửng đã sát hại được chàng. Đồng thời ngoài sự suy đoán của Tam Thế Dĩ Bà Bà, hai nhân vật đứng ở hai bên lão du nghiệp chắc chắn phải là nhi vị hộ pháp thế vị luẩn nghi âm dưỡng. Do nên kỉ của cả hai đều sắp xảy ngoại bất toế. Đó là hai nhân vật mà Tam Thế Dĩ Bà Bà cho rằng họ chắc phải đã mãn phần từ lâu. Còn một điều suy đoán nữa Và là điều đáng để quan ngại như chàng đã nghĩ trước khi đến đây. Chàng thầm hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Điều đó vẫn chưa có gì để minh chấn. Đó là họ, hai lão hộ Pháp thế gì kia. Không biết đã bị Du Hiệp dùng lời giảo quạt và ngon ngọt lừa phỉnh hay chưa. Nếu chưa sao họ vẫn đứng hai bên lão Du Hiệp như hộ vệ lão vậy. Và nếu họ đã bị lừa phỉnh rồi ta làm cách nào để dập mặt lão, khiến lão phải tự để lộ sự dối trá của mình. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, lão vô hiệp như đang có điều gì nôn nóng đã lên tiếng, cho hỏi phải chăng cô nương đây cũng là truyền nhân của Tam Thế vị bà bà? Cô nương đã đến, còn Tam Thế vị bà bà và nhị mai cô nương sao chưa đến vậy? Như đã sắp đặt trước dời Tam Thế vị bà bà cùng châu hoàng mai Dương Hận lấy vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi lại: "Tam thấy vị bà ba, phương gia muốn ám chỉ ai vậy? Lão du hiệp hoàng mạng, vậy cô nương là ai sao bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này?" Chàng không đáp, ngược lại chàng hỏi như chất vấn lão: "Còn phương gia là ai? Nghe vị lão nhân kia là ai? Từ khi chưa vậy là chủ nhân chỗ này mới hỏi bản cô nương như vậy." Tạo vẻ mặt trầm trọng, lão du hiệp ôn dung khoa trương: Đương nhiên bản nhân là chủ nhân ở nơi này. Nếu cô nương chỉ là người tình cờ đi ngang qua, xin miễn chọ, xin giải thích. Dương hận hừ mỗi một tiếng dạ nói, lạ thật, từ lúc nào Thái Ất cung đã có chủ nhân nhất là một chủ nhân như phường giá. Do chàng tự đề cập đến ba chữ Thái Ất cung khiến cho hai lão nhân kia và lão vô hiệp cùng giấc mình tính ngạn. Lão vô hiệp hất mặt hỏi chàng một cách trịch thượng, Cô nương là cao độ của ai trong số Bát phương Bát vị Thế vị? chàng thản nhiên hỏi ngược lại. Muốn hỏi bản cô nương điều này, từ Phi Phương Giá là một trong nhị vị hộ pháp Thế vị, hoặc chí ít cũng phải là cao độ của lớn nghi nhị vị hộ pháp, rốt cuộc Phương Giá là ai đây?